các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lệ ngẫm nghĩ rồi trực tiếp xông vào phòng khám bệnh. tiểu thư. y tá ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xa xa lệ đang hầm hầm xông vào phòng tránh đoán bệnh. gia lệ đột nhiên xông vào dẫn tới rối loạn. bạch bác sĩ vừa thấy cô thì lập tức nổi giận lôi đình, trong tay còn đang cầm máy khoan răng kêu vù vù. bạch y sĩ. gia lệ đứng ở trước mặt anh lớn tiếng nói. về chuyện trên chuyên mục thật là xin lỗi. vừa dứt lời cô xoay người rời đi bỗng nhìn bị một cánh tay túm lấy. "Con kép, định làm gì hả?" Bạch bác sĩ giổng lên, ngồi trên ghế khám bệnh, ông lão rất là sợ hãi, Gia lệ lườm anh. "Là tôi xin lỗi anh đó, mà như vậy anh ta còn tức giận sao?" Giết người bóng hỏa, cô nói xin lỗi thì xong sao, sao? Thực là nực cười mà." Ông lão chảy nước miếng nhìn y dĩ lơ mơ, sợ tới mức kinh hồn bạt vía, Gia lệ nghiêm mặt lại cất lời. "Anh đừng có mà đổ vai đài tiên, ngày đó anh cũng rất là quá đáng." Tôi ngẫm lại, tôi quả thật không nên phơi bày chuyện của anh, tôi sai rồi. bây giờ đặc biệt tới đây xin lỗi anh, thật là xin lỗi. kìm nén cơn giận ở trong lòng, cô cực kỳ thành tâm nó. anh đưa mắt lườm xa gia lệ rồi hết một câu về phía cô. tôi không chấp nhận. Xa gia, gia lệ kinh ngạc nhìn bộ dáng ngạo mặn kia của anh, lập tức cả to mà đáp trả lại. mặc ra anh từ chối, dù sao tôi cũng nói lời xin lỗi rồi. sau đó cô xoay người bỏ đi. bạch bác sĩ đang muốn đuổi theo, thì ông lão liền tóm lấy cánh tay của anh thật là tức chết người mà. Bạch bác sĩ ngồi xuống, sao ở trên đời này có lại con gái đáng ghét như vậy chứ? Anh quay về phía miệng ông lão, Bạch bác sĩ lại tiếp tục khoan răng. "Y Y sĩ à, có thể rời sang ngày khác có được không?" Ông lão sợ hãi, nhìn về mặt của Y sĩ rất là không dữ. "Không cần đâu." Bạch bác sĩ vừa giúp ông lão chữa sâu răng vừa suy nghĩ, cô gái kia xem ra bộ răng mảnh mai yêu kiều, nhưng một khi mở miệng thì hoàn toàn là lời tai chướng. thật là tức chết mà. Anh đúng là đồ ngốc mới chọc lại con gái này. Trong phòng khám, bạch bác sĩ cực kỳ thức giận, trả lại, xa ra lệ giống như một người vô tội chưa hề gây ra chuyện gì. Một bát mì thịt bò lớn, hai quả trứng muối, ba miếng đậu phụ rán, một lá rong biển. Gọi một chút thức ăn, xa lệ ngồi trên quán ven đường ở ngoài phòng khám, định ăn một chút gì đó cho hạ giận. Cô vườn vai ngáp, tâm tình thật là thư thái, làm sai chuyện thì có thể dũng cảm nhận khuyết điểm. Đúng nhá. Bây giờ rốt cuộc cô có thể an tâm ăn uống, an tâm viết bàn thảo rồi càng ngủ nghỉ nữa. Mỹ thịt bò nóng hổi được bưng lên. Gia Lệ tách đũa ngừng ngầu cười với chủ quán. Thật là thơm quá đi. Cô vơi sướng dùng bữa. Thoải mái cho rằng cân phong ba nhổ răng ngày cuối cùng cũng xong rồi. Coi như là huề với gã kia. Ngửa tháng trôi qua, Gia Lệ tiếp tục ở trên chuyên mục ba hoa khoác lác. Còn mạch bác sĩ đêm nào cũng phóng phi tiêu về chuyên mục của cô mà nguyện rùa cô. tối nay tại nhà hàng Long Rosy, si. gian nhà sáng bóng, trong đó bố trí dây leo phòng cung, ánh nến lung linh tỏa ra trên mỗi bàn, không khí lãng mạn ấm áp. Ở chính trên sân khấu nhỏ, có một nữ ca sĩ đương nhiên nổi tiếng đang hát. Bạch bác sĩ cùng với người bạn thân dùng bữa xong, bước tới quầy thanh toán. Bạn chế cốt là Triệu Nghiêm vẫn chưa từ bỏ ý định không ngừng la hét đòi làm mối giúp anh. "Bác sĩ à, mối cử không dứt thì làm sao mối mới đến được chứ?" mình sẽ giới thiệu một cô tiếp viên hàng không cho cậu. dáng người thật là miễn chê, khuôn mặt thì xinh đẹp, già rè nõn nà. mình không có hứng thú. bà sĩ nghiêm mặt cất lời. mình mệt mỏi với thứ tình yêu nhảm như khốn kiếp rồi. cậu đừng gây rối thêm nữa đi. mình biết. cậu còn đang đau lòng vì hăn lan. nói cho cậu biết, phương pháp trị liệu thất tình nhanh nhất chính là lập tức làm quen với một cô em khác đó. Triệu nghiễm tự cho rằng mình có nghĩa vụ phải giúp bản thân. cái ngày mà anh ta thấy bài ở trên trên mục tuần săn tình yêu Anh ta chắc chắn tới 800% Hồ Điệp Sĩ nói Nhà sĩ X chính là Bạch Bạc Sĩ Thật là tội nghiệp trong bản thân mà bà Sĩ à, cậu có thử xem sao Anh ta cất lời thúc giục Không rảnh, không cần Chuyện của nhà mình cậu đừng có quản Bạch bác Sĩ bực vội cự tuyệt Hãy cho bản thân mình một cơ hội đi mà Không cần Nữ tiếp viên hàng không đó rất là được đó Này, bất kể cô ta là nữ tiếp viên hàng không Hay là đại minh tinh người mẫu gì đó Thì đều là không cần Cậu mà còn nói nữa thì đừng trách mình Bạch bác sĩ trực tiếp nổi giận được, được rồi, mình không nói nữa Triệu Nghiễm đầu hàng Anh đúng là một người cố chấp mà Đúng lúc này có một chàng trai lướt qua Bạch bác sĩ trố mắt nhìn Triệu Nghiễm cũng đưa mắt nhìn theo Gì thế, là bạn của cậu sao? Tướng mạo nhò nhã gọng kính màu vàng Đây chẳng phải là tên bạn trai ngu ngốc nhất trên đời sao? Người nọ đi tới góc quất phía trong Quả nhiên là một cô gái Vậy tay nhiệt tình với anh ta là à là ảo hoạt điệp chất tiệt kia. Ánh mắt của bác sĩ người sáng nhiệt huyết trôi chào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net